chương 126 trăm hai ánh trăng trong trẻo lạnh lùng từ viết chân trời chậm rãi ló ra như một cái lồng đem rừng rậm phủ vào trong tầng nhàn nhạt hí tại một chỗ trên đỉnh núi thiếu liên trong miệng cắn chặt quần áo chín trán mồ hôi lạnh đầm đìa thủ trưởng nổi gân xanh Lắm chặt nhánh cây Trên tấm lưng trần trần ngập một mảnh dịch thể hồng sắc Thân thể lão giả có chút hư ảo đang thoa đều Mà mỗi lần di động trên bàn tay Thân thể thiếu liên lại kịch liệt co giật một lần Đến khi hồng sắc dịch thể phù đầy tấm lưng của thiếu liên Lão giả lúc này mới dừng lại cúi đầu nhìn mặt thiếu liên đang co rút đau đớn Có chút hả hê cười nói thư sướng chứ, thư sướng cái rắm. Trên lưng đang truyền đến từng tiếng nóng rát, làm cho tiêu viêm mở mồm mắng to. Anh thực sự sợ hãi luồng nóng rát ma quỷ này. Hắc hắc, cười cười, dực lão cúi đầu nhìn dịch thể hồng sắc đang từ từ bốc hơi. Lúc này mới gật đầu thuận miệng dò hỏi. Thế nào? Có cảm giác chạm tới cánh cửa thất tinh đố dả không? Nghe Tiêu Viêm nhất thời đảo cặp mắt trắng dã biếu môi bất đắc dĩ nói: "Bữa mới đột phá lục tinh đấu giả, trong một tháng kế tiếp, nếu như có thể tiếp tục đột phá chạm đến cánh cửa thất tinh đấu giả, người cho rằng có thể sao? Mỗi một bậc có ba sao, nhưng khó nhất là lúc đột phá." "Từ lúc chúng ta đi ra ngoài Lịch Lãm đến nay đã qua 5 tháng, mà thời gian nước định của ngươi Cùng với nhà đầu Vân Nam Tông kia Cũng chỉ còn bọn vẹn chưa đầy một năm nga Dược lão thả nhiên cười nói Hơi hơi ngẩn người Tư viêm liếm liếm môi Cao mày nói Không biết Làng hiện tại đã tới cấp bậc gì rồi Hai năm trước Làng đã tam tinh đấu giả Lấy tiên phú của làng Cùng thực lực của Vân Nam Tông Ta không cho rằng làng yếu hơn ta Đúng thế Mặc dù ta có nhiều biện pháp để thực lực của ngươi trong nháy mắt tăng vọt, Bất quá Như thế để lại cho ngươi di chứng rất lớn về sau Sử dụng các loại bí pháp đó Sợ rằng ngươi sau này vĩnh viễn sẽ dừng chân tại chỗ Dược lão chậm dõi nói Liếc mắt nhìn tiêu viêm Với bí pháp này Cho dù ngươi có thể thực sự đả bại nha đầu kia Ta cũng không cho ngươi sử dụng Tổn thất quá lớn Ta cũng không nghĩ trong ba năm bước hẹn sẽ bại bởi làng Lão cũng biết hai năm này ta nỗ lực bao nhiêu Làng cũng chỉ là một trong những nhân tố trọng yếu Làm ta kiên trì khổ tu mà thôi Tiêu viêm thân thể nhảy qua Ngửa đầu lên nhìn ánh trăng xoay bàn tay hít mắt tàn nhiên nói Chậm rãi thở ra một hơi Tiêu viêm quay đầu nhìn thân thể có chút hư ảo của dược lão bĩu môi nói Hơn nữa, lúc trước sư phụ đâu có nói Người có khả năng giúp ta đuổi kịp nàng Người tiểu tử này Nhìn vi em xiên sỏ rực lão với đặc dị lắc đầu Bàn tay khoa nhẹ Tại trường tâm bạch sâm diễn hiện ra Ánh mắt nhìn trầm trầm vào đó hỏa diễm hiện lên Trên khuôn mặt xả lua Thoáng có chút tiêu ý thật nhìn nói Yên tâm đi Nếu ta ngay cả buồn sự ấy Không có Làm gì có mặt mũi đứng trước mặt ngươi Khoa trương Tuy ta có khả năng Nằm cho ngươi thực lực tăng nhanh Bất quá điều kiện tinh quyết trong phương pháp tu luyện của ta là thời gian Nhưng ngươi Hiện tại lại bị đuổi chạy khắp núi Như thế là lãng lãng Phít Quý giá Thời gian Không có nhiều của ngươi Dược lão triều tức nói Tiêu viêm Đảo cặp mắt trắng rã Giang tay bất đợt dĩ nói Kỳ thực Sư phụ chỉ cần phóng cái rắm Là có thể sát tử bọn họ Nhưng lão lại muốn giả dạng cao nhân không thèm động thủ Ba Bàn tay đập lên trên đầu Của tiêu viêm dược lão Cười mắng Nếu chuyện gì ngươi cũng để cho ta giải quyết Vậy thì sống làm gì Không cùng người ta tranh đấu Thì làm sao có thể tăng trưởng Cả tâm trí lẫn lịch duyệt Nhún vai Tiêu viêm lần nữa quay thân trở lại Khổ não riêng rỉ một tiếng Lầm bầm, bầm Đám hỗn đàn kia Sớm muộn ta cũng đem bọn họ toàn bộ giết chết Quá lãng phí thời gian Dướn cổ lên gào than một trận Tiêu viêm đột nhiên một lần nữa Đem quần áo cắn trong miệng hàm hồ Nói Sư phụ Tiếp tục đi Ách Nghe vậy dược lão ngẩn người Ngươi còn có thể kiên trì à, Ta không có nhiều thời gian Để nghỉ ngơi như vậy Thiếu liên úp mặt vào trong quần áo Buồn bực than Nhìn thiếu liên toàn thân lại căng thẳng Không hề che dấu vẻ cương quyết Dược láo sửng sốt trong chốc la Trên khuôn mặt lão hiện lềm lét Vui mừng Mềm cười gật gật đầu Từ trong giới chủ lấy ra Phần huyết Sau đó nghiêng xuống ý. Trong đêm yên tĩnh Giữa hàm răng thiếu liên lộ ra lãnh khí Chậm rãi xoay quanh không tiêu tán Ánh mắt trời nóng bỏng Xuyên thấu qua từng nhánh cây Giữa rừng cây rậm rạp lưu lại vô số vết lốm đốm nhỏ Trông thật mỹ lệ ẩn lấp tại một chỗ bí mật trong rừng Tiêu viêm nhíu chặt lông mày Nhìn nám rong binh năng tiến vào trong ma thú sơn mạch không xa phía dưới Tuy ngày thường đám rong mình lùi vào không ít Nhưng hôm nay tiêu viêm mơ hồ cảm giác được có cái gì đó không đúng Xuyên thấu qua bụi cỏ Ánh mắt của tiêu viêm gắt cao nhìn chầm chằm vào đám rong binh Một hồi lâu sau Đông tử nhanh chóng co rút lại hắn suốt cuộc cũng hiểu nơi lại có gì không đúng Phía dưới đang đi tới một đội ngũ Nhìn qua có vẻ là đội ngũ tạm thời Xong tại lúc bọn họ hành tẩu Mơ hồ lộ ra cử chỉ ăn ý Mà chỉ có trải qua lâu dài Với hợp mới có thể phát huy Tựa hồ Thực có điểm không đúng a? Nhú chặt lông mày tiêu viêm phun ra ngọn cỏ trong miệng Thân người uốn lượn Sau đó rè rạt từ trong bụi cỏ Chui ra nhanh chóng chạy trốn vào rừng Trên quần áo tiêu viêm Đang mua đầy nhựa cây màu xanh biếc Chất nỏng này Làm cho hắn cực kỳ an toàn Ẩn trong rừng rậm mà không bị phát hiện Trong rừng rậm Tiêu viêm nhìn thấy 2-3 tên Tách ra từ tiểu đội 5 người Chuốn ở chỗ tinh tế Quan sát cử động của bọn chúng Một lát sau tiêu viêm có thể xác định Hình như là bọn họ không phải đến đây Để săn ma thú Mà kỳ thực đang tìm kiếm cái gì đó Nhờ có rừng cây và dịch thảo Trên người che dấu mùi Tiêu viêm thành công qua mặt tiểu đội dòng binh Mà lặng lẽ theo sau họ Trải qua sau lửa Ngày chạy xung quanh giỏ xét Rốt cuộc tiêu viêm ngẫu nhiên Có cơ hội biết được thân phận đích thực Của tiểu đội dòng binh này Lang đầu dòng binh đoàn Xách xách Xem ra Đem tàm đứng ra của bọn họ giết Thật đúng là chọc đến tổ ong vào vẽ Sau khi biết tin này Tiêu viêm thoáng kinh ngạc một chút Mẹ nó Chốn tránh tới giờ cũng đã nhịn một bụng Phải cho các người lấy với tư vị suy xẻo Chốn trong bóng tối Tiêu viêm nhìn tiểu đội Năm người từ từ đi sâu vào trong rừng rậm Nhẹ giọng cười lạnh nói Tiêu viêm quan sát Nhìn tiểu đội lại một lúc năm no. tên ngũ tinh đốt giả Hắn tự nhận có thể đem bọn họ thịt hết Hơn nữa Vì thế nhập vào rừng rậm Lên hắn không sợ bị đội ngũ khác phát hiện Rồi bị bao vây giết Theo sau tiểu đội dòng vinh lại tiến vào rừng rậm Nhưng tiêu viêm không ra hại rột Mà lập tức động thổ Cứ thế Lặng lẽ trốn trong rừng cây Giống như độc xà rình mồi Mà kiên nhẫn an tĩnh chờ đợi Tiêu viêm tiếp tục theo đuôi Tiểu đội dòng vinh lại Đội ngũ rút cuộc cũng dừng lại Tiến hành nghỉ ngơi Trong lúc đó Một gã dòng minh chậm rãi tách khỏi đội ngũ Đi tới gốc tùng Quẹo vào phía sau Đại thủ tên dòng minh kia mới móc ra Tiểu liền thấy tối sầm Ngay sau đó Yết hầu đau nhói nhanh chóng mất đi ý thức Tên dòng minh vừa tiểu không lâu Đột nhiên phát ra một tiếng thét Kinh hoàng Có ma thú Tam giai ma thú Vừa nghe tiếng thét Mấy tên dòng minh đang nghỉ ngơi nhất thời sứng sốt trong đó một gã quay đầu lại nhìn đồng bạn đang thét lên cúi đầu hoảng sợ cười mắng người con mẹ nó tối hôm qua bị nữ nhân hút khô rồi hay sao đây là bên ngoài ma thú sân mạch có cái rắm tam ma ra thú tiếng mắng còn chưa hết thì gã rong binh đang cúi đầu trượt vòt tới trước mặt hắn hàn quang thoáng hiện trượt bạo ra tiếng mắng của gã còn chưa thốt lên nhất thời động lại lơi yết hờ Như tiên chớp lên giải quyết một gã rong binh Bóng người cúi đầu Thân hình khẽ động Bàn tay vừa nhất lên Hấp lực xung quanh Hung mãnh Đem gã rong binh còn lại ở phía xa nhất Hút lại Trùy thủ trong tay hung mãnh bắn ra Hung hăng cắm vào yết hầu Của gã rong binh mới bị hấp lực hút tới Là tiêu viêm Tiêu viêm Ngắn ngủ trong thời gian 10 giây hai gã ngũ tinh đấu giả cứ như vậy bị tiêu viêm giết chết. hai gã rong minh còn lại rốt cuộc cũng đã hồi phục thần trí một gã lớn tuổi hơn đột nhiên cướp bộ đem đồng đội của bên cạnh đã về phía tiêu viêm rồi vội vàng tiến đến. bàn tay rất nhanh từ trong cổ tay xảy ra một cái sáo ngắn ở trong miệng vừa muốn thổi lên thì bóng đen xuất hiện trước người hắn một cước ẩn chứa lực lượng hung hãn trực tiếp dán trên lồng ngực phúc suy. Một khẩu máu tươi từ trong miệng điên cuồng phun ra Mượn khí kình phản chấn Tên dòng binh thân thể ở giữa không trung Xẹp một đường cong, Sử dụng tia khí lực cuối cùng Cũng đem đoạn dịch trong miệng thổi ra âm thanh ngắn gọn Mà mến nhọn trói tai Thanh âm từ đoạn dịch vừa xuất Từ bốn phương tám hướng khuếch tán sắc mặt âm trầm Tiêu viên đem toàn bộ tiểu đội dòng binh hoàn toàn giải quyết Gần đầu nhìn ngoài rừng rậm Lơi đó bắt đầu có bóng người lao vút đến. Mẹ nó, xem thử mọi người kia rồi Thấp giọng mắm một câu Tiêu viêm nhanh chóng xoay người bỏ chạy Kỳ kỳ Trong lúc tiêu viêm xoay người Phía ngồi rừng rậm Có nổi lên rất nhiều tiếng thanh âm Chạm gác giờ này Tất cả các dòng binh đều hướng rừng rậm mà chạy tới Bắt hắn lạ Hàng loạt dòng binh liều mạng Đuổi theo bóng lương như ẩn như hiện phía trước Một tiếng khét lớn Không ngừng vang lên giữa rừng rậm Kháo, thật là nhiều liếc mắt nhìn rất nhiều truy binh Phía sau tiêu viêm khói miệng khẽ nhách Có chút buồn bực lắc đầu Sau đó Nhờ sự trợ giúp của dịch thể xanh biếc Trên thân không ngừng Trôi lủi trong bụi cây Chạy trốn Chạy cách xa một đoạn Sắc mặt tiêu viêm đột nhiên biến đổi Quay đầu lại nhìn thấy phía trước Đội ngũ song binh một gã trung niên nam tờ Sắc mặt âm trầm đang điên cuồng lao đến Nhìn thấy tiêu viêm quay đầu lại Chiếc khuôn mặt toán hiện lên Lụ cười âm lãnh Quý đầu gầm gử âm thanh xuyên qua bụi cỏ Chui vào tai tiêu viêm Tiểu hỗn đản, Hôm nay ta muốn người táng thân trong ma thú sơn mạch này